Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Độ Ngắt. Ờ uh, trong series về thể khoăn tiếp tục trong một câu chuyện mới, câu chuyện Thể khoăn đại chiến thủy quái làng Vân Đạm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Sáng sớm muộn đông, thể khoăn ngồi trong nhà vệ sinh mặt mũi đỏ tía, trên những đôi môi trắng bự thầy vừa ngồi vừa chửi rắp bên ngoài. "Tiên sư mày nó khoái ơi, tại mày mồm khổ thế này." Phi bên kia bụi chuối thằng khoái đang cầm trên tay một nắm lá chuối, bạn mỗi nhân nhỏ nó đáp, "Tại thầy thì có nó, bảo ngại con tiền đêm qua đến giờ ngồi tê cả chân." Thầy khoanh đang định kéo quần đứng lên thì bụng truyền đến cơn đau dữ rồi, thầy lại kéo quần ngồi xuống, phi bên kia bụi chuối thằng khoái cũng vừa kịp kéo quần đứng lên, Bước được vẫy bưng thì nó gầm bụng, nôn ập ra toàn nước. Nôn sòng nó lê lít vào trong nhà, nằm vật ngay trước bậc tâm cấp mà thở Linh hồng ngọc. Ánh mắt của nó lờ đờ nhìn Linh nóc máy hiên. Càng người mệt mỏi không còn sức lực. Còn lúc đó thầy khoan cũng ôm bụng nhanh nhó đi từ ngoài nhà sau Linh. Thầy thở dài ngồi bệt xuống bậu cửa rồi thở dài. Khoái ơi thầy bảo mày rồi, vứt mẹ là cái hũ mắm tôm thì để tắm hoánh đi mà mày không có nghe đến bây giờ ngay tay chồm miệng nôn chôn tháo ông ông tự đêm qua đến giờ mày đây thấy khổ chưa khò mệt mỏi thều thào rỉa trả lời tại thầy cái chứ ai ai đời lại đi để mấy cái hũ mắm thôi cạnh hũ mắm mới đêm qua tối om tối mò có không biết cái nào mới cho nên cứ như vậy con mút nhầm húp cả bã rực cả quệt một tay mút chụt chụt đến bây giờ thì hay rồi không còn sức đi thay nổi cái quần nó thế còn chết con thầy quan tức lắm nhưng trong người mệt mỏi chẳng còn hơi sức gì, cho nên thầy không nói nữa, cố gắng nuốt cục tức xuống bụng rồi cứ như vậy sì sầm. Khoái bấy giờ nhân mặt, nó bấy giờ bịt mũi bịt miệng rỉm lòng bao báo, khiếp chứ, thầy đánh giám gì mà cứ bùm bùm như sấm thế, thôi chết đi được. Thầy khàn cười. Cái đấy là thầy giận mày, nhưng mà thầy không để bùm, thế nên là thầy mới xả hết ra ngoài đấy. Hoài nghe thì như vậy tức tối ra mặt nhưng tuần thân đối đến chẳng còn hơi sức, cho nên nó thôi, nó quay ra hỏi thầy. Thầy là thầy thuốc cơ mà, thầy đi kê một thang thuốc sắc lên uống thử coi. Chứ cứ thế này thầy trông mình chết thật đó. Rồi đến khi coi phát hiện ra, người ta đem đi chôn xong rồi người ta viết lên bia mộ, Nguyễn Văn Khoái, hưởng dương 26 tuổi, chết vì bị kỳ khí, lúc ấy mặt mũi nào đi đầu thai nữa hả thầy. Thể quan đang đau bụng nhưng cũng phải phì cười, thầy cố ngừng dậy rửa bao. Thôi được rồi, mày đừng có lèm bèm để thấy đi kia thang thuốc cho hai thầy trò uống. Công mày hôm nay không có pháp sự gì. Công không ai biết đến xem bệnh. Chỉ nếu không à, mà có ai trông thích thầy trò mình như vậy, chắc là mất mặt lắm đây. Khoái gật đầu cố gắng đứng lên đi xuống bếp nhóm đừa. Với nhóm đường ngọn lừa thì ngoài cổng có tiếng người đập cửa. Có ai nhà không? Nhà có chó không? Có ai nhà không cho tôi hỏi chút chuyện anh gì ơi? Bác ơi, có ai nhà không? Bác ơi, có ai nhà không? Thế Juan đứng bên bậu cửa nhìn ra cổng mồm thầy lẩm bẩm. Tiến sư nọ, sao nay mồm miệng thiết đắc nào mà nó thôi thế nhỉ? Truyền tốt nhắc mãi chả đến, truyền công mong thì vừa nói khỏi mồm. Thế toàn đi ra mở cửa thì chợt dưới bụng lại truyền đến cơn đau, kèm theo tiếng rồ rùng rục. Thầy bấy giờ nhăn nhó trả lời. Có người ở nhà, chờ tôi một chút. Thầy cày xuống bếp rồi gọi lớn. Khoái ơi mở cửa, thầy thầy không ổn rồi. Nessa một titei túm lấy cái đúng quần chạy ù ra nhà sau, khoái từ trong bếp chu ra mở cửa. Cánh cửa nhà vừa mở ra thì có một người đàn ông, phiền hàm răng nhô ra như cái mái đình vàng vọt, cái xiên cái xèo so vào nhau, như là bờ dậu bờ hoang đang nhai răng ra cười. Ama cũng chẳng biết có phải anh ta đang nhai răng cười không, tại vì răng với môi của anh này cái thì ở Sơn La, cái thì tận ở Việt Trì, không bao giờ tìm được điểm chung. Khoái thấy bộ dạng của anh này buồn cười nhưng không dám cười, phần vì sợ mất lịch sự, phần vì cái văn hậu nó đang bị hở, ngồi nhớ cười to quá lại ra cả bã thì nhục. Khoái bấy giờ nghĩ bụng, thằng cha này vừa nhìn tôi đã biết, nếu anh ta không may đi dưới trời mưa thì gầm của anh ta chắc không ướt tí nào. Người kia thì khoái cứ nhìn chằm chằm vào mồm của mình thiệt gãi đầu hỏi, "À anh cho hỏi đây có phải nhà thầy Khoan, trên làm một chuyện cúng kiến trừ tha?" "Phải rồi." Nhưng mà thầy đang có chút chuyện ở nhà sau Anh vào nhà uống nước Người kia gật đầu dưới đi vào trong cửa Thầy khoan lúc bấy giờ cũng đã xong chuyện Thầy vừa đưa vừa kéo cây chun quần lên phía bán nước Chẳng thấy người kia thì thầy ngần người nghĩ bụng Nhà mình làm quái gì có trống đu đủ Mà hôm nay thằng nó lại ngậm cây thìa sang nhà mình thế hả Thế lại gần ngồi xuống thầy mới nhận ra Hóa ra không phải anh này ngậm thìa Mà là anh ta bị vẩu Thầy bấy giờ lên tiếng nói Chào anh Từ Khoan đây, à anh đến tìm tôi có việc gì? Tạc Khoái mấy giờ lủi hối nấu thức trong bếp rồi nói vọng ra. Hình như nhà anh ấy có chuyện ma quái muốn nhờ thầy giúp đỡ. Nghe kia nói như vậy thì gật đầu, đưa ánh mắt nhìn vào trong bếp mà trả lời. Vâng thưa thầy, tôi là Tí, nhà ở bên làng Vân Đàm cách đây xa, làng tôi chẳng mấy có chuyện nên phải đến đây nhờ thầy giúp cho, xin thầy giúp cho. Từ Khoan lúc này mới để ý kỹ khuôn mặt của người này. Quả tận cái tên nó vặn vào người, tên tí chẳng check cái rằng nó đi ra trước cái môi, đã thế lại còn bị lạc thì vậy. Ai đang chiến với thầy mà đỡ mắt cứ nhìn vào trong bếp. Thế khoan đưa tay huých mặt người này rồi bảo, "Tôi đây, tôi ngồi trước mặt anh đây, sao anh không nhìn tôi mà cứ nhìn đi đâu thế hả?" Người kia bấy giờ điên trả lời, "À, tôi vẫn nhìn thấy đây mà thầy thông cảm." Đục cho mẹ sinh tôi ra thì chẳng may mắt bên phải nó giật mắt bên trái chứ nó không tìm được điểm chung, chỉ nhau nhìn sang hai bên nó mới thành ra như vậy. Thể quan bây giờ gần đầu thông cảm chợt thấy chỉ vào cái điếu cày. Anh có hút thuốc láo không? Mày hút một điếu rồi ta nói chuyện. Người kia bây giờ vui vẻ gật đầu, à có, thế thầy, thầy cho tôi xin một điếu. Thể quan cầm điếu cày đưa lên cho anh tí. Anh tí đón lấy rồi vi vi điếu thuốc lâu nhét vào nõ điếu, một tay cầm điếu một tay chấm đóm, rồi miệng thì cắn chặt vào ống tre. Thầy quan thấy như vậy thì giật mình. "Ai chết, sao không lại cắn vơ cái điếu của thầy?" Người kia dường như không nghe thấy vì tiếng thuốc lâu giòn tan vang lên, rằng anh ta vẫn cắn chặt vào ống điếu. Khi anh ta buông cái ống ra nhẹ nhàng nhà khói, thể thầy vội chụp lấy ống điếu tự lên trên mắt nhìn. Trên cái miệng điếu đã in hẳn dấu răng của người kia. Tề Suất của nhân mật rồi nghĩ thầm: "Không mẹ cái đống điếu, tồi tuyệt, tuyệt thiên này thì hút thít cái gì được chứ?" Tề Quan chờ anh tí hút xong điếu thuốc thì thảy hỏi: "Thì có việc gì mà anh đến tận đây tìm tôi, anh cứ nói thông thả nếu giúp được tôi sẵn sàng." Thảo Oánh lúc bấy giờ đang nấu xong thuốc, nó bừng bắt thuốc ra để cho thầy một bát. Hai người với chung một thổi phù phù cho thuốc ngồi rồi húp. Anh tí bấy giờ bắt đầu kể: "Già không giống gì thầy." Kể từ ở làng Vân Đồng cách đây phải 10 ngày đi đường, bình thường làng tôi cũng chẳng yên bình, nhưng gần đây bỗng dưng thật sự là dưới cái đầm nước trong làng xuất hiện một con thủy quái, nó rít người ăn thịt bất kể da su kéo xuống đầm. Nhiều thầy pháp gần đó cũng đã được mời đến nhưng chẳng ai giúp được, thậm chí là có ông thầy kia bị nó lôi xuống đầm mất xác. Chứ tôi nghe tin làng đại có vị thầy pháp giỏi để, là thầy nên tôi Thầy Đi đang nói thì thầy Khoan đưa tay ra hiệu dừng lại, rồi quay ra thằng Khoái. "Tự tự đã khoái à? Mày đã cất cái mẹ thuốc của thầy đi trời mưa rồi nó." Khoái đưa mắt nhìn ra ngoài sân trời đang nắng chang chang thì nó quay lại bảo. "Ô hay thầy bị sao đấy? Trời nắng chang chang thích gì mưa đâu mà mưa." Thầy Khoan đưa tay vuốt mặt rụt trả lời. "Thì không mưa mà nóng hết vào mặt thầy dỗ cả mặt đây. Này, bắn ướt cả áo, không mưa thì chả lẽ là thạch sùng nó đái hả?" Thầy thầy cho quen lại nhìn tí. Một miệng anh này đang nhiều nước rãi. Khoai mép còn có bọt trắng. Sẽ bàn lấm tấm những giọt nước của cả bọt thì trượt hiểu ra. Hoặc là không phải mưa. Mà là miệng của anh này nó không có cây van. Cho nên mỗi khi nói nước bọt cứ bắn vào mặt của thầy. Vừa lấy cái vặt áo lau mặt. Rồi thầy bảo thằng Khoai. Mày vào trong bếp lấy cho thầy cái mâm. Để làm gì à? Cứ lấy đi. Khoai đứng lên đi vào trong bếp cầm cái mâm. Thầy khoan chụp đấy cho trước mặt rồi thầy bảo Rồi anh nói tiếp đi Anh tí cũng nhận ra mình vô ý vun nước bọt vào mặt thầy Thầy hạ giọng kể tiếp Sau một lúc thầy thằng khoái bây giờ cũng chui vào cái mâm mà trốn Nó cảm tưởng chỉ gần như ngồi đầy một tí nữa thôi Để cái mặt của nó sẽ thành tổ ong Nghe xong câu chuyện của anh tí thì Thầy khoái hỏi Hay chưa hả anh tí Ngày đàn ông tiên đi bây giờ gật đầu xác nhận là đã hít câu chuyện Thầy Juan bây giờ vứt xoảng cái bầm xuống đất quay ra bảo thằng Khoái. Khoái à, mày vào nhà lấy cái chắp đồ nghề của thầy ra đây, thầy cho mày lên đường giúp làng Vân Đàm, nhanh lên chứ không là nguy to đấy. Khoái lúc bây giờ vẻ ngậm ngừ nó bảo: "Thầy à, làng ấy cách đây cả chục ngày đi đường, thầy cho mày đi bộ đến được làng chắc cũng chỉ kịp cầu siêu thôi thầy." "Ơ nhỉ, thế bây giờ phải làm sao? Con nghĩ thầy cho mình nên thuê một cái xe bò, hâm mãn tiền đâu mà thuê." thầy tiền ăn còn trả có. Anh tí nghe hai thầy trò tung hứng thì thốt lên, không kịp che miệng mà văng đầy nước bọt vào mặt của thầy. Thầy thầy để tôi, tôi thư xe bò, thầy chỉ cho tôi xem bắt đâu cho thư xe bò xe ngựa cũng được. Thầy quan nghe nói đến xe ngựa thì thích lắm, thầy gật đầu lập tức chỉ đường. À anh ra khỏi cổng đi về phía cuối làng nha, đến cái nhà ông Bộ, ông Bộ bán hòm đó, không phải nhà ấy, bên cạnh nhà ông Bộ là nhà ông Cải, có ở không phải nhà ấy? Bên cạnh nhà ông cả là nhà ông Thuận. Đi qua nhà ông Thuận thì đến nhà bà cụ Nhâm. Con trai cụ Nhâm có xe thổ cho thuê, anh vẫn đến hỏi xem ở đâu có chỗ cho thuê xe ngựa đấy, chỉ tội chả biết đâu. Anh Tí chăm chú nghe thầy nói rồi cũng cố gắng ghi nhớ, cuối cùng nghe thầy nói thì cũng chả biết thì tiêu nghỉu. Thằng cha này nó như kiều giờ người nữa, chả biết con làm ăn được gì không hay lại thành thức ăn cho cá, à thôi kệ. Đã mất cơm đến đỉnh thì phải rước được thánh. Thánh cô dở hơi thì cũng đã thánh là mặc kệ vậy Sau khi anh tí đi tìm chỗ cho thuyết xe ngựa Hai thầy trò khoan khoái lại đi vào nhà sắp xếp đồ đạc Khăn gói có bước ra ngoài bắn nước rồi ngồi chờ Khoảng 2-3 kênh giờ sau anh tí quay lại Đánh theo một chiếc xe ngựa Thầy hoàn thích thú định chào lên xe Thì anh tí lại nhìn hai thầy trò rồi hỏi Ơ sao hai thầy trò phải chăm mặt bằng khăn Hay là sợ nắng đen ra Thầy hoàn bấy giờ lắc đầu Anh thông cám mà tôi lúc bé bị bệnh đậu mùa nên nó có hơi dỗ, bao nhiêu năm qua bụi bặm nó đóng thành lớp ở trong ấy, bây giờ không trần lại sợ cứ tới nước vào mà không khéo nó lại mọc cỏ lên, anh thông cảm nhé, thôi ta đi cho kịp. Anh tí nghe tin như vậy biết thằng cha này nó khế đều mình, thế nhưng không làm gì được. Ba người lên xe ngựa ra khỏi làng thì thầy Khoan bấy giờ hỏi khoái. Mày đã cất thuốc đi cho thầy chưa? Lần này mà để nó quất lại như lần trước thì bắt mày uống cho nó hít đấy. Còn cất rồi, thấy cứ an tâm. À ừm, hôm nay trời đẹp thế nhỉ? Thầy Khoan được ánh mắt nghi ngờ nhìn khoái rồi nhìn lên bầu trời. Bầu trời lúc này đang dần chuyển sang màu đen, mây đen kéo đến ùn ùn báo hiệu một cơn mưa lớn chuẩn bị trút xuống thế liền trời. Đẹp đẹp cái mã mà, bồ mày nữa, trời này mà mày bảo đẹp à? Khoái cười hề rồi quay lại nhìn xuống đường, phi trên trời mây đen vần vũ do bắt đầu thôi. Hoàng đang bấm đút ngón tay tính toán điều gì, chợt thấy Trần Ninh Nghiêm thúc giục bảo. "Nạn này lớn, không kéo là nguy hiểm đến tính mạng đó, đến đó làm gì thì làm mày phải tuyệt đối nghe lời của thầy đã biết chưa?" Địch có một tớn mắt lên nhìn cái dị trúc họa vật thân thì thầy kệ cha mày đó. Quay gật đầu như thể đã hiểu nó bảo, "Con biết rồi, thầy cứ an tâm." Thầy Quân thở dài rồi nhìn ra phía trước, con đường rất ngoằn ngoèo uốn lượn. Đang đưa ngài thầy cho vòng một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm Thế nhưng mà thầy khói vẫn nói Có nguy hiểm thì người ta mới tìm đến mình Thôi thì kệ, đến đầu ngày đến đó Cái nghề này nó phải chấp nhận Để được miếng cơm của thiên hạ Để thiên hạ xưng một tính thầy thì đâu phải đơn giản Ra sao thì ra, giữ chọn cây đạo Giữ lấy cây tâm vẫn là điều quan trọng Trước xe ngựa đi đến khi trời tối Thì được một phần ba quãng đường Trời lúc này đổ mưa tầm tã, Thề Khoan cùng Khoái Vật tí ướt nhịt chuột lột. Thề Khoan nói với tí rằng hay tìm muốn ngôi nhà nào đó xin nghỉ lại qua đêm, rằng giống mai linh đường tiếp, trời trời thì tối bụng thì đói sao mà đi được. Anh tí nghe thế vậy thì cũng gật đầu. Lúc này trời cũng tối đen như mực, đoạn đường này quanh co khúc khuỷu lại vắng nhà dân, ba người cùng với chiếc xe ngựa đi một lúc, phát hiện ra căn nhà lá nằm giữa nơi hoang vắng còn đang sáng đèn. Anh Thế cho xe ngựa dựng lại chiếc cầm rồi xuống xe đập cửa. Một hồi lâu sau có một bà cụ già tóc bạc lưng gố bước ra. Bà ngước đầu mắt mở đục nhìn ba người rồi cũng cho họ vào nhà. Và đến trong nhà Khói đi cho ngựa ăn. Đang lúc hí hoáy cho ngựa ăn thì Khói phát hiện. Có tiếng bức, có tiếng nước xối ảo ảo từ đâu vọng lại. Khói lấy làm lạ, đang mưa to thế này lại có ai đi tắm. Với bản tính tò mò thì nó lần mò theo hướng phát ra tính động. Đến bên góc nhà có phần liếp che đựng làm nhu ra ngoài. Khoai chất mầm đây là phòng tắm của nhà bà cụ. Toàn quấy bước bỏ đi thì hắn thấy thấp thoáng đầu người con gái. Đứng lên thò ra khỏi phiên liếp. Nó giật mình ngồi xuống một góc nhà nấp xong một bụi cây. Hắn na hóc mồm phát hiện bên trong phiên nứa là một cô gái trẻ đang tắm. Ánh đèn dầu tù mua ngắt ra ngoài qua cái lỗ ngỡ của phiên nứa. Làm hắn dạo rực cả người. Đằng sau phiên nứa kia thấp thoáng một bóng hình thư tham mỹ miểu. Hắn nuốt nước bọt đường ngực tiến lại gần Hắn ghé mắt nhìn vào trong lỗ thùng nhìn vào bên trong Quả thần trong đó có một cô gái trẻ tăng tắm Làn da cô ta trắng ngần trong ánh đèn dầu Màu hám gái lại nổ lên Khói đỉnh bụng nấp luôn ở đây để quan sát trột đã cơn thèm Thì tiếng thầy khoan đã ý ới ở nhà trên Khói ơi Mày đâu rồi Khói ơi không vào nhà thổi cơm đi Lại chết dấm chết dũi ở đâu rồi Khói hả Nghe con cái kia nghe tiếng gọi thì cung giật mình quay lại, khẽ hoảng hốt suốt cổ lại, rồi dần dần chuẩn ra phía chú con ngựa. Tài Khoan lúc này cũng dần đến nơi, thấy Khải đang vuốt ve con ngựa thì bảo: "Ồ cái thằng này, mày làm cái gì đấy? Vào trong nhà nấu cơm đi, thầy vừa mới được xong với lễ củi rồi đấy. Mày lấy gạo trong tay nải ra nấu cơm ba thầy tròn ta ăn. Mày làm cái gì ở đây?" Khoan lúc này khuôn mặt đỏ bừng hơi thở còn gấp gáp, hắn vội vàng chữa: a dạ tại gọi con hả? Cơn mưa to quá con không có nghe thấy, còn đang tắm cho con ngựa, khổ thân đi dọc đường nó vất vả quá là thầy. Thầy Quan nghe nói thì biết ngay thằng này nói phét, nhưng mà thôi thì kệ cha nó vậy. Bây giờ phải lo cho cái bụng trước đã. Thấy có người đi vào trong nhà thì khói bế giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lại quay lại nhìn thì thấy con ngựa đang đưa ánh mắt nhìn mình khinh bỉ. Phải chi nó mà biết nói, cho nói sưng nhảy cổ lên đi Minh Oan. Gớm nữa, ông tắm cho tôi cơ. Quý hóa quá, tiên sư nhà ông đi rình trộm con gái người ta tắm, cái cũ lẳng nó còn đang lù lù ông bóng tắm cho tôi. Cái chuyện này mà đồn ra, sau này tôi còn mặt mũi nào nữa mà sống trong giang hồ. Khôi Dương nghe hiểu được suy nghĩ của con ngựa, nó vỗ vỗ vào người con ngựa rỉ nhăn nhả. Mã huynh thông cảm nhé, thôi huynh nghỉ ngơi đi. Chuyện này chỉ hai thằng mình biết thôi đấy, đừng có nói ra. Con ngựa phía liêm một tiếng rồi quay mông quất cái đuôi vào mặt của khói như thế nó nói. Ông khút mẹ nó đi cho khuất mắt tôi. Kéo xe thì đã mệt thì chơ. Khói thấy bộ bố láo của con ngựa thì điên tiết định bụng tìm cái que đánh cho nó ở trận. Thế nhưng khi thấy cặp chân sau của nó to như cái cụt đình thì lại thôi. Ngồi như không mà nó suốt trúng cây vào mồm thì chắc ăn cháo đến hết đời. Này tức tối bỏ vào trong nhà thấy quần áo rồi lưới húi đi lấy gạo thổi cơm. Lúc nó đang ngồi dưới bếp hơ tay qua ngọn lửa cho ấm, thì chợt nó giật mình khi nghe tiếng một tiếng người con gái thốt lên. Anh đang nấu cơm mà, có cần em giúp gì không? Khoé bấy giờ quay người lại thì thấy đang đứng sau lưng của mình là một người con gái dáng điệu xinh đẹp tít na, làn da trắng, đôi môi căng mọng, mắt lá răm lông mày lá liễu thật đánh lừng ông đang nhìn mình nở nụ cười. Khoé như thể biết húp hồn bởi người con gái Hắn chẳng biết bị gì mà tuần thân cứ ngồi im không động đậy, mồ hang hốc chảy nước rã nhễ nhại trong tầm, khi mắt hắn lướt qua ngực của cô gái, cô gái này tuổi tầm 18 đôi 20, thân thể căng đầy nhựa sống, sẽ làn váy áo mỏng manh kia thặp thò một thứ gì nhô lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Khoái cái chần mắt nhìn cho đến khi cô gái đưa tay chạm vào người của nó, đến nó giật mình ngã ngồi xuống đất tẩy chạm vài hoàn thân nóng ngồi. Vài lúc này mới bừng tỉnh, lão vội nước dãi trên mép rồi cười gượng. "A chà chà -ch -ch chào cô. Ờ cô ở nhà này hả? À thầy cho chúng tôi lỡ đường xin phép để được qua đêm mà chúng tôi đi sớm, xin lỗi vì vì đã làm phiền cô." Có cái ki ngồi xuống bên cảnh hoáy, mùi thơm từ tóc của cô bay nhẹ nhẹ, thoang mùi bột kít. Dãy ánh sáng lờ mờ của cái đèn dầu vấp bếp lửa, khoái bây giờ càng ti giải cả người chiếc vẻ đẹp của cô thôn nữ vùng sơn cước. Anh tên là gì? À tôi tôi tên là Khoa Khoan. À không, tôi tôi là Khoái. Khoan là tên thầy tôi. Ông ấy đang đang ở trên nhà. Cô gái mấy giờ chêm miệng cười khúc khích. Tiên thầy cho anh hay nhà, Thành đã có vợ con chưa? Sao hôm nay lại đi qua vùng rừng nối lúc chơi tôi? À tôi tôi chưa vợ con gì? Thế còn cô, cô tên là gì hả? Em tên là Ngập Dao. Em ở đây cùng bà nội cho mẹ em mất cả rồi khuấy chợt cầm tiếng muỗi lầm nó ăn rồi một cách vụng về. Ờ thôi em đừng buồn nhé. Anh tin rằng mẹ em vẫn hàng ngày dõi theo phù hộ cho hai bà cháu đấy. Cô gái kia ngước đôi mắt buồn lên nhìn khoái giờ bảo. Ở đây tuần rừng rú chỉ có hai bà cháu, em sợ lắm anh à. Ý em là sao, anh không hiểu. Em thấy anh cũng hiền lành đó, hay là anh ở lại đây vì bà cháu em được không? Ờ không không được. Anh còn phải đi theo thầy anh làm phục cứu đời, anh không ở đây được đâu. Cô gái kia nghe Huãn trả lời như vậy thì chợt thở dài, nói bằng giọng như là hựn dỗi. Anh không thương em thân gái ở đây, chẳng mày bị thúc rừng ngay sân Tạc sông vào ngại bà cháu em sao? Huãn nghe nói đến đây thì bức tường phòng thủ cuối cùng của nó cũng sụp đổ, nó ngập ngừng. Ờ, hay là em để anh xin phép thầy anh có được không? Cô gái kia chợt vui vẻ cười tươi rồi đưa ra một bộ mặt lém lỉnh. Khi nãy anh rình em tắm, anh có xin phép thầy đâu." Khoé giận mình nhìn đến suýt nữa té ngất lin khi nó biết được chuyện nó rình mò chộm con gái nhà lành, màn môi đỏ bừng khoé lắp bắp: "À ừ a anh xin lỗi a anh không cố ý." Cô gái kia nũng nịu rờ báo: "Em không biết đâu, bắt đến anh đấy." Nói xong cô gái đứng vụt lên chạy ra khỏi căn bếp, quyết định đuổi theo giải thích, thế chớ nó người tìm mùi gì khen khét. Khoé lúc bấy giờ mới nhớ ra thôi chết rồi. Nó đang nấu cơm, vội vàng mở nắp nồi cơm đúng như dự đoán, nồi cơm đã cháy khét lẹt. Khoái hoảng hốt mừng tưởng sẽ câu chửi của thầy Khoan vẳng vẳng trong đầu. Tiệt sự bố mày nếc khoái ơi là khoái, có mỗi việc nấu cơm không làm được, nồi mày tốn cơm tốn gạo nó khoái ơi là khoái. Khoái dùng mình một cái rồi vội đem nồi cơm cháy khét đi đổ ra ngoài thềm giếng để nấu lại nồi khác. Khi nó quay lưng vào trong nhà thì chuyện lạ đã xảy ra. Trời đất tận mưa Nồi cơm nóng hồi nó vừa đổ xuống thềm giếng Thế ngay lập tức lạnh ngắt Do bắt đầu ôi thiêu Khoái lòng còm nấu lại nồi cơm nữa Trong sự lo lắng Vừa lo thầy khoan đối bồng Thế sẽ trời bới um sùm Vừa lo chuyện mình dình chồng con gái tắm Bị lộ ra ngoài Càng nghĩ khoái lại càng thở dài thường thượt Bên phía trên nhà trên Thầy khoan cùng với anh tí đang ngồi tiếp chuyển Với bà cụ Bụng đói kêu linh eo éo mà thằng hoài chẳng hiểu nó nấu nướng cái kiểu gì mà lâu thế. Tài quan đứng bồm đứng đền đi tìm thằng đệ tử thì bà cụ bấy giờ cất tiếng. "Thầy thầy đây có phải là thầy thuốc không?" Tài quan nghe hỏi thì gật đầu. "Vâng ạ, tôi là thầy thuốc có chuyện gì không thưa cụ?" Bà cụ cười thiếu thào nói, "À cũng không có gì, tôi già rồi nên là dạo này xương cốt yếu ớt, trời gió trời trời là đau nhức không được, nếu đây là Thầy thuốc tỉ xin thầy bán cho tôi một thang thuốc nữa chữa nhức mỏi tôi đỡ ơn thầy. Thầy Hoan nghe nói thì lập tức lấy ra trong người một hũ nhỏ chứa những viên thuốc hình tròn có màu vàng vỏ và mùi thơm thoang thoảng, thầy đưa cho bà cụ Zerbao. "Đây là thuốc chữa nhức mỏi thường hay dùng mỗi khi trời trở trời, tôi xin biếu cụ dùng không cần tiền nong gì cả." Bà cụ nhận lấy lọ thuốc rồi bà lại bảo, "Ai chết, vậy đâu có đường đâu, giờ phải gửi tiền thầy chứ. Không cần đâu thưa cụ, cụ cho chúng tôi ở quán đêm Cần trông bựn sông nồi vẫn nồi củi để nấu cơm, tôi cảm ơn cô không biết sao lại lấy lấy tiền. Về lại từ chức đến giờ trợ bốc thuốc cứu người, không bao giờ lấy tiền bạc, cô cứ đi, tôi không lấy đâu. Bà cô nghe thầy nói như vậy thì cũng không gượng ép nữa, bà vừa nói vài lời cảm ơn thầy thì thằng quái cũng bưng nồi cơm lên, mà tay này lấy ra muẩn hú măng chua và vài con cá khô. Bà thầy cho ngồi vẫm bẩm chuẩn bị ăn cơm, thầy hoan lên tiếng mời. Mời cô ăn cơm với chúng tôi và cô bấy giờ liền xú tay, à, các thầy cứ tự nhiên tôi ăn rồi. Thầy Khoan lúc này bụng đã sôi lên ùng ục, thầy lấy một bát cơm đầy ra ăn ngon lành, cả thằng Khoai và anh Tý cũng ăn rất ngon. Ăn xong khoai bấy giờ đem mâm bát đi rửa, còn thầy Khoan và Tý tranh thủ chải chiếu nằm nghỉ lấy sức, sáng mai còn lên đường sớm. Khoai rửa xong bát đũa thì cũng quay lên nhà, nằm xuống cạnh thầy Khoan trong lòng ngồn ngang suy nghĩ, nó mở mồm rồi gọi thầy. Thầy ơi, còn có chuyện này Chuyện gì? Khuya rồi mày không có để cho thầy ngủ được hả? Chuyện gì thì mai hãy nói, bây giờ đi ngủ đi. Khôi vấn đỉnh nói với thầy chuyện mình muốn ở lại đây với Hải Bạch cháu này thì thầy Khoan đã lại không cho nó nói, nằm nghiêng người qua một bên, thầy Khoan khẽ nói vào tai của nó. Chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu, ngủ đi một lát nữa thôi, sáng đèn sẽ rõ. Khôi chưa hiểu câu nói của thầy Khoan có nghĩa là gì, nhưng cũng nằm im nhắm mắt. Mà lát sau cơn buồn ngủ ập đến nó cũng chìm dần và châm giấc ngủ. Trong mơ nó thấy được cô gái kia và nó đang có một cuộc sống hạnh phúc. Một căn nhà nhỏ đơn sư, chồng cầy vợ cấy, đem về quê quần bim bíp lửa, nghe tiếng cười trẻ thư. Nó đang vui vẻ cười tuyệt thết ôm đến người vợ của mình. Thầy khoan vả cho nó một cái khiến nó tỉnh mộng. Thầy khoan chửi. Tiệt sư mày mày có buông ông ra thì bảo. Mày giả người à? Hay là đến mùa động đực rồi mày mày ôm thì cứ nhắc thế hả khoái? Tao có phải là con gái đâu Khoái lúc này mới nhận ra Nó đang ôm chặt thầy khoan Ở trong tay Nó giật mình buông tay Bên kia anh tí vẫn còn ngủ ngon lành Ngay khỏ khỏ như là sấm Thầy khoan bấy giờ bảo Khoái mày lấy cho thầy cái chắp đồ nghề Có chuyện rồi Khoái bấy giờ chưa hiểu chuyện gì Nhưng vẫn đứng dậy lần mò tìm được chắp đồ nghề cho thầy Thầy khoan lúc này Quay sang gọi anh tí thức dậy Anh tí đang ngủ ngon thì bị đánh thức Anh lùm cùng bỏ dậy ngắp ngắn ngắp dài, hỏi bằng cái giọng ngái ngủ. Gì thế thầy hả? Đêm hôm khuya khoát đe thầy không ngủ, gọi tôi dậy làm gì hả? Thầy Khoan đưa tay lên miệng giảng hiệu cho anh tí nói nhỏ dưỡng hạn giọng. Dậy đi, anh mau ra chuẩn bị xe ngựa, còn thằng này theo sát thầy, nhà này không ở đứng nữa đâu. Anh tí vẫn chưa hiểu cho nên vội hoài. Sao lại không ở đứng nữa hả thầy? Thầy nói gì tôi không hiểu. Từ từ doanh xe ngựa, thôi nhẫn đi. Anh tí mặc dù chẳng nhiều moti gì nhưng vẫn làm theo lời của thầy, mơn mến ra ngoài nhà sau chuẩn bị xe ngựa. Thầy Khoan cùng với thằng quái tiến đằng lần mò đến buồng của bà cháu. Khoai nghĩ thầy mình đính nhân lúc bà cháu ngủ, làm điều mờ ám hoặc là trộm chịa thứ gì đó, đang định mở mồm ra hỏi thì thầy Khoan bịt mồm gọi nó lại chỉ tay vào trong buồng, khoai khó hiểu đưa tay vén bức màn lên che thì trông mắt hoảng hốt có lệnh nương hết toán liền nếu không có thể khoanh bịt miệng lại. Trước mắt nó trong ánh đèn dầu tù mù xuất hiện hai thứ đang ngồi trên giường, ăn lấy ăn để thứ gì đó. Đưa mắt nhìn kỹ nó trợn mắt há mồm. Phía tiền hai bà cháu nhà này đang cúi người gặm thịt một ai đó, thứ đó chắc chắn là thịt người, khoy còn nhìn rõ thứ bà già kia đang cầm ở trên tay là một đoạn cánh tay của người còn nguyên cả năm ngón tay. Phía dưới có hai người còn thò ra một chiếc đuôi dài đen gì. Tế Hoàn lúc bấy giờ liền tiếng rất khẽ. Mày thấy chưa, bà cháu nó không phải là người, là yêu tinh, là chuột tinh đó mày thấy chưa? Khoai gần đầu xem chừng đã nhiều, đang chờ đợi xem thầy khoan sẽ làm gì tiếp theo, chợt thấy giật tung tấm màn che xuống sông vào bên trong phòng thầy quát: "Mày tiến sư Lũ Yêu Tinh, dám bắt người ăn thịt, hôm nay gặp phải ông thì chúc mày tận số." Ngay đoạn thầy vung kiếm lao vào trong phòng, hai bà cháu cũng quay người lại. Lúc này hai người lộ rõ nguyên hình là ngay con chuột tinh, một tỏng bột nhỏ đang gặm thịt người. Cái mõm dài râu ria của nó kèm theo hai cái răng cửa nhô lên, cùng với một cặp mắt đỏ ngầu và đôi tai nhọn hoắt trên đầu của thật là chuột tinh. Hai đứa thấy thầy Quan cầm kiếm đạo lao vào thì cũng lập tức có phản ứng, chúng ném những thứ thức ăn đang ăn về phía của cả hai người. Thầy Quan lách người tránh né rồi vung kiếm chấm đến Con chuột già phản ứng nhanh nhẹn, nó ngửa cổ rít lên một tiếng, lập tức từ sân nhà một đám chuột lao lên cắn xé thầy Khoan. Thầy nhanh tay móc trong người ra một đám bùa đỏ miệng niệm chú, là bùa bốc cháy giữ rồi, thầy vứt lá bùa xuống đất rồi giậm mạnh chân. Lửa cháy lên bao vây lũ chuột khiến cho chúng không dám tiến tới. Con chuột già thấy như vậy nó lén đào phóng vút lên không trung, định nhảy vào người thầy Khoan, thì thầy, thầy xoay truy kiếm, hất lá bùa lên không trung, tiền đầy đầm một nhát kiếm. Đột nhiên đồng chúng người của con chuột già tí nó điên rít lên, thân thể của nó cháy rực lao bò chạy ra ngoài. Thầy quan sẽ kiếm đuổi theo. Ra đến ngoài cửa thì thầy thấy trong một bóng dáng với hàm răng nhô ra đang chạy về phía của mình. Thầy giơ kiếm lên đỉnh chấm một nhát thì trận bóng người kêu lên tiếng. "Ôi thầy, tôi là tí, là tí đó thầy." Thầy quan nhận ra người quen phi sau nhà con chuột già đang chạy, thân thể của nó bốc cháy càng lúc càng to, rồi nó nằm bẹp xuống đất lăn lộn dữ dội trong đống khl. Thế Juan gặn anh tính ra mồm của thầy trời. Giả đất đời tiên sư nhà tí vì chẳng chuột, rằng với mồi xem kìa, có khác gì con chuột tinh khâm, chứ nữa thì thầy nhầm, thầy chém cho một kiếm tí đi đời cả tí lẫn chuột. Thầy quan nào giờ trước con chuột giàn đang quằn quại trong đống lửa, chân nó đứng dậy lao, định là vồ cắn thầy dư cùng chít. Thầy quan bấy giờ nhanh nhẹn lách người qua một bên, thầy lấy đà đâm vào thân cây giữa phía sau, rồi tung người chém một nhát. Tay kiếm trong tay của thầy Cất Phang đầu của con chuột già lăn lộm lóp ở dưới đất. Khi kiếm đỉnh thân tới con chuột trẻ từ trong nhà phán nốc nhàn lao ra, thì con chuột già chít thảm nó rít lên rồi lao vào thầy Khoan. Thầy Khoan lại ném ra một xấp bùa, những đám bùa đủ màu sắc bay lả lả trong không khí, rồi chúng tập hợp lại thành hình một thanh kiếm nhiều màu. Thầy Khoan niệm chú phóng vụt thanh kiếm đi đâm xuyên qua người con chuột trẻ. Tài lân rúng đất dãy vẩy cái rồi cũng tắt thở. Hoài lúc này mới dám thò đầu ra nhìn tất cả ngỡ được cái cô gái xinh đẹp mỹ người mà nó chất đằm lòng yêu mến lại là một con chuột tinh. Chớ lại dáng ngẩng thước tha cùng với nụ cười đẹp đẽ như tiên nữ mà hắn bất chợt rơi nước mắt vì thương cảm. Vừa thương vừa tiếc, nếu như nàng không phải là yêu tinh thì có thể ta với nàng sẽ thành một đôi uyên ương đẹp như đà chông chênh. Sống ngày tháng bình yên mặc kệ sự đời. Chợ nó ôm mặt khóc thút thít, tài khoản thu lại thành kiếm rồi tiến lại vỗ vai của nó rồi bảo Thôi, đừng có khấp nữa. Ta biết mày thích con bé ấy, nhưng mà chẳng có con kích nào khác. Ta là người, nó là yêu còn mày là người. Người vậy yêu vĩnh viễn không thể chung một đường. Cố miễn cưỡng thì cũng không có được kết cục tốt. Nó đã giết quá nhiều người, ăn thịt quá nhiều người, tội nghiệt đã quá nặng. Ta không thể tha cho nó. Thôi đem hai cái xác chuột vào trong nhà rồi châm lửa đốt cái nhà này đi. Để vòng lại có thứ yêu tà gì đó bị mùi tử khí kêu gọi đến đây hóa thành người mà hại người vô tội. Khoai lão nước mắt làm theo lời của thầy, riêng về phần anh Tí thì sau khi chứng kiến tài phép của thầy Khoan, anh gật đầu thán phục, nghĩ rằng chắc chắn người này là cao nhân mình đang tìm, lại càng nề phục tim đơm mắt của thầy nhìn ra mặt quỷ rà dạ dáng con người, thấy cảm võ nghệ và bùa phép của thầy biến hóa khôn lường như vậy thì hết mực kính trọng. Anh giật dần dẫn ngựa rồi thầy Khoan cũng leo lên xe ngựa mà đưa mắt nhìn xuống. Thầy Quan bấy giờ buồn rầu cầm trên tay ngón đúc lớn, tảng hắt da rồi ném lên nóc nhà. Nóc nhà làm bằng lá cây sau trận mưa ướt sũng cũng không cháy được. Thầy Quan bấy giờ rút ra một lá bùa màu xanh lá, niệm chú rồi phóng vút lên trên nóc nhà. Lá bùa bấy giờ liền lập tức bốc cháy, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lập loè. Khoai chèo lên xe của anh chính quay lại rồi hỏi thầy. "Thầy ơi, ờ thầy đốt cái ngỗ nhỡ nó cháy rừng thì sao?" Tế Quan bấy giờ liền đáp: "Không có cháy được đâu. Lửa là của tôi là âm hỏa, là thứ lửa địa ngục chuyên thiêu đốt âm khí và linh hồn ác quỷ. Nó cháy thế nhưng mà khi nào hết đâm khí thì nó sẽ tự tắt. Không bị ảnh hưởng tới mưa gió thời tiết và cũng không thể lan ra cháy như lửa thông thường, cho nên anh cứ như vậy yên tâm." Anh tin lại cùng đầu than vục Tế Quan thêm một lần nữa. Thật không ngờ giết liếp vỗ bọc mà ông thầy Thức tỉnh lệnh, có đôi khi còn giờ hơi thì thực lực lại không thể xem thường được. Nếu như đêm nay không nhờ thầy đó tỉnh táo phát triển ra thì chắc con lẽ bây giờ đã trở thành thức ăn của hai con chuột tinh rồi cũng nên. Bởi mấy nói ở đời chân nhân thì thường là dị tướng, ông ấy giỏi như vậy thì rằng mình có thể hy vọng được cứu. Nghe như vậy anh mới vội về thúc xe ngựa đi nhanh hơn để kịp về đến làng. Xe ngựa đi đến tối ngày hôm đó thì dừng lại tại một vùng thị trấn nhỏ nhịp ba người tìm một nhà trọ dừng lại nghỉ ngơi ăn uống. Tiền thế tất nhiên là do anh Tý phải trả, chẳng ai thấy trò thầy Khoan khoái thì làm gì có tiền. Cứ ngày tại quán trọ này, anh Tý lại thêm một lần nữ được chứng kiến tại phép của thầy Khoan, khi ông xem tướng số cho người chủ quán. Suốt là đêm hôm ấy khi mà người chủ quán trọ đem đồ ăn lên cho ba người, thì thầy Khoan bấy giờ liền bảo: "Ta thấy anh cũng là người hiền lành tức độ, mà tiếc là chưa có con." Anh có biết vì sao không? Anh chủ quán trỏ nghe Thế Khoan nói như vậy Thì liền ngạc nghiên lắm Anh vội vàng quỳ xuống Dập đầu lại thầy rồi ngạc nghiên Sao ông biết? Quả thần và chồng tôi lấy nhau Đang hơn 10 năm Nhưng chưa có được muộn con nào Xin ông thương tính giúp cho Nếu được tôi xin phép gửi tặng toàn bộ lộ phí đi đường cho 3 người Thế Khoan cười lên sẵn sạc Rồi thầy tự tốn đáp Ta thấy anh là người tốt Nên ta mới ngỏ ý Không cần tiền bạc gì đâu, thế này nhé. Gia đình của anh trước kia cha mẹ sinh được 5 người con, anh là con trai lớn, trên anh có một người chị gái. Sau anh còn có một trai hai gái, thế nhưng mà không may, người em trai của anh đã chết yểu. Một phần của nó được chôn ở một nơi xa xôi. Không đừng hưng khói, vì anh là anh trai nên nó theo anh. Thật buồn bừng vì anh không chăm lo cho cha mẹ, bỏ bê cả một phần của nó. Cho nên nó theo phá không cho anh có con. Để sau này anh cũng không được thở cúng như nó vậy. Ngày chủ quán trò nghe thầy nói xong thì quỷ dạp xuống đất. Lại thầy như tí sao. Nước mắt lưng chồng anh tầm yếu máu. Vâng thưa thầy. Thầy nói đúng hết. Đúng là cha mẹ tôi đã qua đời. Tôi thì lên thị trấn này làm ăn. Các chị em gái cũng đã đi lập gia đình. Mộ phần của cha mẹ và cả mộ phần của em tôi đều quẹn quẹ không hương khói đã công khổ tâm lắm, thế nhưng vì hoàn cảnh đường sá xa, xa xôi mà tôi chưa có về để làm tròn cái đạo hiếu, làm tròn đức tình huynh đệ. Nay lúc được gặp thầy, xin thầy chỉ điểm cho phải làm sao?" Thầy Quân thở dài, "Không sao, cha mẹ anh là người sinh ra anh, họ không trách anh vì hoàn cảnh khó khăn mà quên đi chữ hiếu, nhưng em trai anh thì khác, nó chết yểu nên suy nghĩ của nó còn non nớt. Bây giờ nó oán anh nên lành chưa có con." bây giờ như thế này. Anh hãy cố gắng sắp xếp việc quê một chuyến, rồi cho bốc mộ của họ Lin đem về gần đây chôn cất, rồi thường xuyên nhang khói, chỉ trong vòng 1 năm thôi anh nhất định có tin vui và anh sẽ mang thai và là đứa con trai. Tôi tính toán được ngày 17 tháng sau là ngày tốt, hôm ấy anh hãy cho bốc mộ, làm theo tôi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Người chủ quán trò nghe hết câu chuyện của tôi khăn, anh ta ôm mặt khóc lớn. Thật không ngờ là chỉ vì mình không làm tròn trách nhiệm với người thân mà thành ra cư xử như vậy. Anh này ghi nhớ hết mọi chuyện thầy Khoan nói rồi xin phép ra ngoài. Sáng hôm sau khi thầy Khoan đi khỏi, anh này không những không lấy tiền mà còn lén đưa cho thằng Khoái một số tiền đủ để cho ba người ăn dập đường. Khoái tuy vẫn còn buồn vì mối tình đầu của mình đã bị thầy Khoan nướng chín, thế nhưng khi thấy tiền anh chủ quán đưa thì nó lại vui vẻ. Chư xe ngựa của ba người đi đến ngã ngày hôm sau, thì vào địa phận của làng Vân Đàm, anh tí bấy giờ hấn hà. Thưa thầy, đến làng tôi rồi. Cái đầm nước đó chính là Vân Đàm, công chính là tên của làng tôi. Thầy quan gật gù, đem mắt quan sát dưới làn nước trong veo kia. Có gì lạ không? Thì thầy chợt chỉ tay về phía trước rồi hét lớn. Anh tí, cho xe chạy lên, đang trước hình như có người chít đuối. Anh tí nghe thấy tiếng nỗi từ dân bấn cầm mình vội thúc ngựa chạy đến đó. Vừa đến nơi thấy một đám người đang tập trung cạnh bờ nước, chỉ trò sương rít đầm, có người khóc lóc, có người kêu cứu, nhưng tuyển niên công ao ai dám nhảy xuống đó để cứu người. Xa xa cách bờ khoảng 3-4 chục mét, có một người đang chới với ngụp lặn. Tệ Quan thấy như vậy chẳng hề suy nghĩ, lập tức phóng xuống khỏi xe ngựa, rồi lao ùm xuống nước. Khoái thích như vậy thì kêu lên, "Thầy chà con. Khoai cũng ngay lập tức nhảy xuống, sau một hồi ngụp lặn thầy Khoan cũng tiếp cận được vị trí của người bị đuối nước. Ngày này là một đứa trẻ con khoảng 10 tuổi, lúc này nó đã đuối lắm, rồi không còn vùng vẫy được nữa. Thầy Khoan tụm áo định kéo nó lên, thì chân phát hiện ra rít chân của thằng bé cứ buộc đám riu đang quấn chặt cổ chân mà kéo xuống. Thầy Khoan lần xuống nước dùng sức giật mạnh, nhưng đám riu này không giống riu thường, chúng chắc chắn Như những sợi dây thừng Không thể bị giật đứt Thầy khoan chẳng suy nghĩ gì nhiều Vội cắn máu ở đầu lưỡi Rồi lao ồm xuống Túng chừng chẳng đám rêu mà cắn xé Những đám rêu đó chạm phải Thứ pháp lực gì đó Thì lập tức co rút lại Một lúc sau thì nó thả thằng bé ra Thầy khoan có sức kéo được thằng bé vào đến bờ Thì mệt lạ Và vào đến bờ Thầy đã trông thấy cái hàm răng như lưỡi quốc Của anh tí nhẹ răng ra cười Rồi đưa bà Thầy kêu thằng Benlin ba, thằng đang đảnh đỉnh leo lên thì anh tí bảo, thầy ơi, con thằng khoái nó đâu mất rồi thấy. Thầy quan lúc này mới giật mình quay xuống nhìn lại bờ nước thì một lần nữa thầy tức đến sôi máu, thằng đệ tử trời đánh của thầy đang chơi vỡ rồng mà kêu lên oai oái, thầy ơi, cứu con con không biết bơi. Thầy quan lắc đầu rụt thở dài. Thấy làn hơi lạnh sương bơi ra túm áo của Khoái để kéo vào. Thằng này uống nhiều nước quá cho nên lãng ngất đi, Thế Khoan kéo nó được vào đến bờ thì thấy mệt rũ, nằm thở dứt đất thở hổn hộc, cả người của thầy không còn sức lực. Thằng bé kia đứng rân rân sốc xác lên vai, chạy đi một mạch thì lúc nôn ra nước ọc ngọc giật tỉnh lại. Tặc Khoai thì vẫn nằm im mắt nhắm nghiền, Thế Khoan gắng gượng nhìn Khoái mặt mỗi tái nhợt cả đi. Thế vô văn man của nó vừa vỗ vừa gọi. Thế lần mò bấm huyệt, nó nôn ra được một chút. Tuy nhưng màn bụng của nó vẫn trương phình, chứng tỏ còn nhiều nước trong bụng ấy lắm. Thế quản cố sức đứng dậy định vác nó lên vai mà chạy, chờ nó nôn hết ra nước thì chợt tính dùng mình ớn lạnh, khi tính nghe một tiếng nói quen thuộc. "Ô thầy Khoan, đúng là thầy Khoan, thầy định đi đâu vậy? Thầy già rồi đi chậm, để để con cõng thầy đi cho nhanh." Thầy Khoan bấy giờ trố mắt há hốc mồm kinh ngạc đến suýt nữa thì rơi cả hàm ra ngoài, thầy bấy giờ kinh ngạc rồi lắp bắp: "Ơ thằng Siu, thằng Siu nhà ông Lý, mày đi đâu đây?" Siêu lập lại tiếng nó mừng lắm, nó quay người lại bảo với mọi người: "Mọi người ơi, đây là thầy Khoan này, thầy Khoan ông ấy giỏi lắm, hôm trước thầy ấy bắt con ma trong nhà vợ ông Lý nhà tôi, thầy đến đây thì chắc là mình được cứu rồi." Thầy Quan Bách Giờ đưa mắt nhìn bà con rồi gật đầu chào trong tiếng vỗ tay. Chợt thấy nhớ ra gì đó, liền quay sang bảo thằng Siêu. "Này Siêu à, mày mày giúp thầy chuyện này với. Siêu nghe gọi thì mừng húm nó bảo, "Thầy định đi đâu hả?" Thầy Quan Bách Giờ liền xua tay, "Không phải thầy, mà là cái thằng này." Vừa nói thầy vừa chỉ vào thằng Khoai đang nằm vắt lưỡi trên đất. "Mày giúp nó lên vai, cho đến khi nào nón non hết nước ra giúp thầy đi." Thì mệt quá thể vác không có nổi. Tiểu lập tức làm theo nó xốc thằng khói lên trên vai rồi chạy tầm tầm ra đường làng. Và là lão nó quay lại, thả đính ngụy thằng khói xuống đất rồi bảo: "Thầy ơi, anh khói đây anh ấy nôn hết ra nước rồi, xin nữa tiền nôn cả ruột gan ra cho thầy." Khói lúc này thích trời đất quay cuồng ruột gan lồng mề lục phủ ngũ tạng như xoắn lại, da thiếu tháo rụt trời. Thằng nào vác ông mà cha mày định giết ông hả? Thế Hoan đưa tay thất vào mặt cửa nó một cái rõ đau rồi thở trời. "Tiên sư nhà mày, há với cha cha, mày không ngại thầy tiêm mày không ăn cơm được hả?" Tiên sư đã yếu cổ thích làm đại ca, đã si đang của thích sông pha hết máu hả? "Tiên sư mày chứ, không có cái thằng này nó sấp mày điên chạy vòng vòng cho mày nôn nước ra. Tiền ngày này năm sáu á, thầy lại phải tốn cơm làm dỗ cho mày. Mày không biết cảm ơn mà còn chửi nó." Khoe nghe thì trừ một chặng tiền nó bỏ dậy. Sau một lúc hồi tỉnh nó đưa mắt nhìn trung quanh Rồi trời nó co dúng người lại Khi nhìn thấy thằng Sìu Trong đầu của nó vẫn chưa quên được Cái đêm ở nhà ông Lý Nó bị thằng này phát lên vai Chỉ đến học cảm mặt ra suýt nữ chết Nó bấy giờ điện đắp bắp Ôi mẹ ơi Thằng Sìu sao mày ở đây Bảo sao mà lúc nãy ta cảm thấy nó cứ quen quen Hóa ra đúng là mày Sìu nghe hỏi thì gã anh đầu Một lát sau thì nó tiêu nghịu mặt buồn rưỡi rưỡi Em là người lần này vì cuộc sống khó khăn cho nên em đi ở chỗ nhà ông Lý. Cây đây độ 10 ngày thì có người đến báo là sẽ em đi bắt cá chim đầm thì bị con gì đã kéo xuống đầm ăn thịt chết không tìm thấy xác. Em lập tức xin phép ông Lý trở về thăm nhà vì mẹ còn mẹ già. Ai ngờ đâu em chưa kịp về đến làng thì mẹ em lại ra đầm giữa đêm hôm để tìm cha rồi cũng bị kéo xuống, cha mẹ em đều chết cả rồi anh ạ. Câu chuyện của nó làm cho thầy khoan Và cả thằng khoái cảm thấy mùi lòng thương xót Còn nỗi đau nào to lớn hơn Cha mẹ của mình qua đời Mà lại còn chít mất xác Khoái bấy giờ thở dài mật buồn dầu Vỗ vai của thằng siêu rồi an ủi Thôi Chuyện cũng đã rồi Thầy cho anh được anh tí mời đến đây Cũng là vì chuyện thủy quái ở dưới đầm này Mày an tâm Thầy nhất định sẽ bắt được con thủy quái đó Để trào thù cho dân làng Và cả cha mẹ của mày Tiểu Nghe thấy hai người nó đến đây để bắt thủy quái thì mắt của nó sáng lên, nó nắm tay của Thề Quan rồi van nài. "Thầy à, thầy đến nhà con ở nhé, thầy cho con đi bắt con quái đấy với. Nó giết nhiều người lắm, nó giết cả cha mẹ con. Thầy cho con đi bắt con quái đó với thầy. Con phải băm vằm nó ra thì mới hả lòng hả dạ." Thề Quan gật đầu đồng ý, đằng nào thì thầy cũng mới đến đây chưa có chỗ ở, nhà thằng Siêu bây giờ cũng chỉ còn mình nó. Thôi thì đến nhờ vú nó cho đỡ buồn, nhân tiện còn nhờ thằng này chút việc. Với sức vóc của nó chắc chắn giúp được nhiều. Thề Khoan chia tay anh Tí cùng dân làng rồi đi về nhà thằng Sửu, hẹn sáng mai gặp mặt mọi người để bàn chuyện bất thủy quái. Chuyện Thề Khoan vừa đến làng dũng cảm cứu người dê đầm lại còn quen biết Siêu truyền đến tay ông trưởng làng. Để bẫy ông trưởng làng đến nhà Siêu gặp Thề Khoan nói chuyện. Qua câu chuyện thì được biết ông trưởng làng tên là lambda người đàn ông trung niên cư tuổi thì khoan, hai người truyền cho tận khuê thì thì khoan cũng là được hỏi được vài thông tin, thế nhưng còn rất mơ hồ. Nói chung thì dân làng này chưa ai thực sự được thấy hình dáng của thủy khoái. Những ai thấy đựng thì cũng chẳng còn sống để quay về, chỉ biết được rằng đó là một con vật gì đó rất lớn, thân hình của nó dài ngoằng ngoèo, ẩn mình dưới nước. Trước đây nó chưa bắt được người, nhưng dạo gần đây nó đập bắt mấy con trâu của người dân trong làng. Lục Đao Sùng đầm uống nước, sau đó thì nó bắt cả người, tình điên này đã có hơn chục mạng người chết dưới đầm mất xác. Bây giờ người dân trong làng không ai dám ra đầm bất kể ngày đêm, vốn làng này sống bằng nghề thả lưới bắt cá dưới đầm, bây giờ không còn nguồn thu nhập đến từ đầm nước, cuộc sống của người dân trở nên khó khăn vô cùng. Không đi bắt cá thì không có tiền sinh hoạt, mà đi bắt cá thì có khi chẳng còn sống để quay về. Người dân lo lắng cũng đã thành lập nhóm người vì giáo mác giao phay quyết tâm dính bắt nó nhưng chẳng có kết quả. Thậm chí những người đó đều đã chết cả. Sáng hôm sau chỉ thấy vệt máu kéo dài từ chín bờ cỏ đến mép nước rồi hoàn toàn biến mất. Dân làng thậm chí còn quyên góp tiền bạc để mời đến đây một ông thầy trừ tà. Ông ta sau khi nhận tiền từ thể sống thể chết ra bắt được thủy quái, thế nhưng rồi sáng hôm sau cũng lại chỉ thấy một vệt máu kéo dài xuống đầm. Cần ông thầy kỳ ti hoàn toàn biến mất. Rồi trong dân làng quá sợ hãi con thủy quái, có người nghe nói đến danh tiếng của thầy Khoan, thế cử anh tiến lên đường đi đón thầy. Mới ngày hôm qua thôi, nó còn bắt hai người lôi xuống nước, thế lúc hai người này cố gắng kéo lưới bắt vài con cá nhỏ, cũng phải nói thêm là từ khi con quái xuất hiện thì cá tôm trong đầm cũng đi đâu hết, gọi là mới bắt được vài con cá, thế nhưng rồi lại đánh đổi bằng chính mạng sống. Bây giờ người dân Sảng Hải Lâm chỉ mong một ngày nào đó có người bắt được con quái đó để dân làng được yên ổn mà nằm ăn. Thầy Hoan nghe nói xong câu chuyện thì đăm một phần nào hiểu ra được, nhưng chuyện bắt được nó ngay không, thú thật thầy cũng chưa dám chắc, đêm mai thầy sẽ dẫn đầm nước thử xem, sau đó sẽ quay về tính tiếp. Buổi sáng ngày hôm sau ông lập cho tập trung dân làng tại đình làng để hỏi xem có ai đã từng thấy con quái ở hình dạng ra sao. Để kể lại cho thầy Trong đám người đến đỉnh hôm ấy Có ông cụ già lưng cầm chống gậy đến dự Đó là cụ Khẩm Năm nay ông đã ngót trong tuổi Chứng kiến những người trẻ trong làng Cứ lần lượt ra đi Nên mặc dù tuổi cao sức yếu Ông cụ vẫn cố gắng nhờ đứa cháu đến để nghe chuyện Trong đỉnh làng ngồi chật kín người Thể khoan đứng lên trịnh trọng Thưa bà con Được biết dân làng ta có Mà quái cho nên tôi đến đây mong giúp đầu bà quan có cơn bị cực này. Bây giờ xin bà con cho biết một vài chuyện. Thứ nhất là có ai ở đây biết con quái đó là con gì không? Cận đình lang sau khi nghe thái quan nói xong thì xôn xao bàn tán. Ông cụ khầm tin nặng tai nghe không rõ, quay rằng đứa cháu này sao ông thầy lại lỡ để đi tắm ha, đừng có tắm, con quái nó bắt đi đó. Đứa cháu nghe cụ hỏi như vậy thì cười ghé sát tai cụ rồi bảo Không phải cô ơi, không phải là đi thắm sông, mà ông ấy hỏi là quái biết con thủy quái đó không? Ông cổ gật đầu ngay chừng đã tỏ, ông cổ chợt nói to. Ta, ta biết, ta biết nó đây. Cả đình làng xuân sao ổn ào như đã ghi chở vỡ. Sau khi nghe ông cổ nói thì bất chợt im phăng phắc. Ai đấy cũng đi đưa mắt nhìn ông cổ về ngạc nhiên. Ông cổ là người cao niên sống cả đời đã gần trăm năm. Có lẽ những chuyện kỳ lạ mà cụ biết thì cũng không hề ít. Chỉ có điều là ông cụ đã già rồi, đầu óc cũng coi khi không còn minh mẫn nữa, chả rõ câu chuyện của nói có giúp ích được gì hay không. Thế ai cũng nhìn mình thì ông cụ bấy giờ vẻ ái ngại. Sao sao mọi người lại nhìn tôi thế? Thể quan lúc này đăm bừng rỡ rẽ đăm đông đi đến đồng cổ rồi nói giọng lễ phép. "Cụ ơi, cụ biết con quái đang à? Cụ kể cho cháu nghe đi." Ông cụ bây giờ liền nhăn mặt rườm hỏi: "Ở okay, cái anh là ngay nhỉ, từ già rồi anh lại báo tên cá rô phi, nhiều xương lắm ăn vào hóc chết." Thằng cháu nghe thấy cụ nói xong thì vì cười, nó nói vào tay cụ cụ như quạt nhắc lại câu nói của thầy Khoan. Khi nó vừa nói xong tiếng cụ để nó ra rườm bảo: "Tao tao nghe rồi, tiến sư nhà mày, mày mày mày nói to thế hả? Tao có điếc đâu, phun cả nước bọt vào mặt tao rồi, mày cút ra kia để tao nói chuyện với thầy." Đình lặng dot những cái phảng phắn dần sau khi nghe ông cụ trười đứa cháu. Sau khi mọi người im lặng tiếng cụ bắt đầu kể. Câu chuyện của ông dài và có phần không liền mạch vì ông cụ già rồi đầu óc cũng không còn minh mẫn như trước. Nhưng cũng giúp thầy biết được một vài thông tin hữu ích. Theo lời ông cụ kể tình từ khi ông cụ còn bé để tóc tróm, đã từng nghe các cụ cao niên trong làng kể về một con rắn lớn sống trong đầm nước Có người đã từng bắt gặp một đoạn sắc rắn to bằng cái cột nhà ở gần mép nước. Từ đó người dân tình toang đi câu đêm hoặc đi thả lưới, cũng gầm con rắn đó vài lần, nhưng nó không tấn công con người. Một khoảng thời gian dài sau đó thì con rắn đột ngột mất tích. Đến khoảng năm trước thì người dân thấy nó xuất hiện lại trên núi, khi đó thì nó còn đang ấp một ổ trứng. Với thể kích thước của nó lớn quá lại còn đang ấp trứng, dân làng lo sợ sau này đám trứng to nở ra. Đây sẽ hại đến trẻ con và rắn súc, cho nên đất tập hợp lại một nhóm người liên nối để bắt giết con rắn và phá hoại ổ trứng của nó. Sa con rắn thì được đem chặt rồi vứt xuống đầm. Kể từ đó những chuyện ma quái đã dần bắt đầu. Có một điều ít ai để ý tại những người chết cho đến bây giờ đều là những người năm ấy tên liên nối giết hại và phá hộ ủy ổ trứng của con rắn. À, còn nghi ngờ rằng thứ đang bắt người ăn thịt chính là hồn ma của con rắn lớn thành tinh trở về để báo thù. Thái quan nghe xong câu chuyện thì trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: "Thưa bà con, rắn là một loài vật có linh tính, nó cũng chưa hề làm hại gì đến bà con, nhưng mọi người lại giết hại dựa vào hoại ổ chứng của nó, như vậy là không có đúng. Còn việc nó có phải là linh hồn trở về báo thù hay không thì tôi không cho là như vậy." Nghe lại thì có một suy nghĩ khác, chắc bà con có điều chưa biết, dân thường sống theo cấp, con bị mọi người rít chít là con rắn cái, còn cái thứ đang ở dị đầm kia có thể là con rắn đực. Nó tức giận vì mọi người rít hại vợ con nó cho nên nó bắt mọi người phải trả thù. Bằng chứng là những người đã chết đều là những người năm đó đã giết hại vợ con của nó. Vậy tôi xin hỏi rằng ở đây còn có những người nào năm đó đã từng tham gia vào việc giết hại con rắn hay không? một người dẫn ông bấy giờ liền giơ tay ra đứng dậy. Anh này nói rằng mình tên là Hướng, năm đó anh ta cùng những người kia liên nối để tìm giết Cổn Dẫn. Những người này cùng đi với anh bao gồm cha mẹ của thằng Siu đều đã chết. Hiện tại chỉ còn mình anh là sống sót nhưng vẫn luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó Cổn Dẫn tìm đến nhà của mình để báo thù. Thế quan gật đầu, đưa ra một kế hoạch bắt con vật ấy. Cái hoàng đực nó ra ban đầu anh hướng có vẻ rất sợ sệt, nhưng sau khi được bà con dân làng động viên, anh ta cũng đồng ý giúp đỡ thầy Khoan. Để mấy buổi lễ bắt quái đất được chuẩn bị kỹ càng. Thầy Khoan cùng với khối vật thần xỉu ra đính vật đầm nước, mọi người ai nấy đều đã vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Khi thấy giờ rằng giờ tốt đã đến, thầy thầy Khoan nói anh hướng nhảy tiến lại chỗ mép đầm, dùng dao cắt máu của mình nhỏ xuống nước để dụ con vật kia lên. Ảnh hướng tiếp tục tiến lại mép nước, cát bẩn tây chảy máu xuống nước, một lớp sương quá nhiên có sự lạ. Trên mặt nước gió thù thù thổi lên, tiếng gân sóng vỗ bị ộp vào bờ, mà nước run lên như thể có thứ gì đó to lớn đang tiến tới. Đến lúc Thể Khoan để ý thấy mặt nước đang bắt đầu sôi lên dung dịch, từng lớp bột nghi nổi lên như thể là nước sôi, thì Thể bấy giờ ra hiệu cho Ảnh hướng. "Hướng, nhanh lên, chạy vào bờ nhanh lên." ngư nghe tiếng gọi thì lập tức co càng chạy vào bên trong đất liền. Ngay lúc ấy thì mặt nước xuất hiện một vết nứt lớn, rồi từ di đó xuất hiện một cái đầu to lớn với ba chiếc sừng nhọn nhô lên khỏi mặt nước. Thầy còn bấy giờ lập tức cầm kiếm đạo lao ra trước mặt con vật. Nó dựng đầu mắt to đỏ bằng cái lồng đèn nhìn thấy, trên lưỡi thò ra thụt vào, liên tục cùng với tiếng thở phì phò và hàm răng nhọn hoắt, cùng với cổ nó vươn cao lên khỏi mặt nước. Tế Quật Thần tên là một con rắn đã thành tinh. Nó tùy chưa thể biến thành hình người để xuất hiện, nhưng sức mạnh của nó thì quả thật không thể nào đong đếm được. "Yêu thú à, mày đã giết quá nhiều người, hôm nay mày phải đền tội." Con rắn nó với thân hình đầy những vảy đen thui toát lên một vẻ lạnh lùng, nhìn thẳng vào, mắt của thấy rắn nó lập tức há miệng ra tấn công. T miệng của nó phá ra một làn sóng mạnh làm cát bụi bay lên. Kèm trong đó là mùi tử khí nồng nặc. Lại phóng người xuống muốn cắn chết Thể Khoan, nhưng Thể Khoan nhanh nhẹn nhảy lộn qua một binh né đòn. Chịu chiến diễn dược pháp sư vừa ưu tàn đã chính thức bắt đầu. Thể Khoan múa thanh kiếm trong không khí, hóa thành một đạo búa hư hư ảo ảo. Tại vùng kiếm phóng đạo búa ấy về con rắn, nó chẳng hề né tránh mà để yên cho đám búa kim vào người, giờ phát ra tiếng nổ nhỏ. Nó thè lưỡi nhìn Thể Dư lại lao bổ xuống tấn công. Tế Quan cũng có phần bất ngờ, là bởi vì lớp vải của nó quá dày đặc và cứng rắn, đạo kiếm và đao búa thông thường không thể nào đả thương được nó. Tế Quan vừa đánh vừa lui. Con rắn hằng máu đuổi liền trên bờ, thân hình của nó to lớn như cái bánh xe thồ, nó chên bò trên đất đuổi theo Tế Quan. Tế Quan chạy đến một khoảng đất trống thì dừng lại, Tế Khâm mỉm cười rồi ngẩng lớn. "Phóng lão." Ngay lập tức từ những bụi cây hay bên đường những mối lao bằng cọc tre già vót nhọn, ngâm trong máu trông mực ở mỗi cây lao còn được cắn chặt bằng những sợi chỉ đỏ. Phong già vụn vút, lớp vảy xù xì cứng nhắc lá như vậy, tưởng như có thể chống lại cả đao kiếm, thế nhưng lại dễ dàng bị những cọc tre đâm xuyên qua da thịt. Người đời vẫn nói tre già con linh tính, tre già hoan đầu mộc có tính kỳ lạ, lại đượm ngâm trong máu trông mực đêm qua. Cho nên mặc dù lực vẩy của con rắn cứng đến đâu thì vẫn bị siết thùm dễ dàng như vậy. Con mãng xà bị những mũi lao cắm vào thân thể thì nó lõm lên đỉnh quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng rồi tay khoan lên tiếng một lần nữa. Được rồi, kéo, kéo đi. Ngay lập tức gần 10 người rất theo 10 con trâu mộng gồng mình kéo mạnh, những sợi xích cuốn chặt chằng chịt vào con mãng xà làm cho nó không thể gỡ ra được mê con chó ra sức kéo, con mãng xà cũng cùng mình rễ rựa. Một vài sợi xích đã bị lực kéo của cả hai bên làm cho đứt phụt. Thế quan chớp thời cơ nhảy lên một sợi xích rồi tung người chém một nhát xuống con mãng xà. Lập tức trên thân thể của nó rít tó ra một mảng lớn máu chảy ròng ròng. Khi thầy còn đang ngẫm nghĩ xem nên chém vào đâu để hạ được nó, thì con mãng xà gầm lên một tiếng. Nó dồn sức quẫy mạnh một cái, những sợi xích đứt phựt Những con trâu cũng mất đà kéo mà ngã quỵ. Thể khoản kỳ đó cũng lảo đảo suýt nữa rơi xuống đất. Chỉ trong vài phút xích sắt cuối cùng chuẩn bị đứt, thì thằng Siêu Lao từ đâu ra tung chật sợi xích rồi kéo lại. Sức khỏe của nó quả nhiên là kinh người. Nó gồng người nổi lên những cơ bắp cuồn cuộn, nó cố sức kéo sợi xích cột vào một gốc cây lớn miệng của nó hô to: "Thầy ơi, cố lên, con bắt được nó rồi." Thầy khoan chưa kiếm vui mừng việc hành động của siêu Thì con mãng xà quấy đuôi quật mạnh trúng vào người của siêu Cô quật mạnh hất văng siêu bay ra xa Đập người vào tàng đá Siêu ôm ngực hộp máu dưới ngất đi Khoai nãy dở nấp trong bội tre Tại ôm một chiếc cặp tre to bằng bắp tay Thầm đẫm máu trong bực Khi thầy khoan tiếp tục đánh nhau với con mãng xà Thì nó lại tiếp cận con vật từ đằng sau Ngay lúc tưởng chừng như nó sắp đâm cho con quái vật một nhát trí mạng Tề quận quái gầm lên giật hết sợi xích, cuối cùng ki nãy thẳng xiu cột vào gốc cây. Nó gần như là nồi tiên lao điên tục vồ cắn rễ. Tề Khoan vất vào vừa chạy vừa đánh, cuối cùng thề mệt mỏi chống thanh kiếm xuống đất thở hồng hộc. Thấy quay người lại thì con quái đã ở sát sau lưng, nó phóng nhanh lên trước chặn đường, rồi thì nó vươn cao cái cổ dài hoẵng, đồng thời cơ thể của nó bắt đầu cuộn tròn, cuộn tròn một đúc một xít chặt nhốt Tề Khoan vào giữa. Thầy khoan biết ý định của nó định dùng sức mạnh siết thầy cho đến chết. Hơn mười người khi mà còn run sợ nấp trồng những hỗn đá không dám chui ra, bây giờ đã hô vang đồng loạt cầm giáo mắt lao ra quyết tử với loại quái vật. Trong lòng của họ nghĩ rằng một ông già xa lạ còn có thể vì họ mà bất chấp tính mạng, thì tại sao chính họ không thể cầm vũ khí lên để chiến đấu bảo vệ gia đình vợ con? Họ đồng loạt lao người lên kẻ đâm kẻ chém, thân thể con mãng xà cứng như sắt nhưng đỡ rào chém vào như là mối bọn bệnh chẳng hề ăn thua. Con mãng xà tức giận quằn người lại, nó há miệng cắn được một người dịch cái như vậy ngực cổ nuốt thẳng xuống bụng. Những người khác lúc này tức giận lên đến đỉnh điểm, hà chẳng còn biết sợ hãi nào vào như là thiêu thân. Vòng rít của con mãng xà vì vậy cũng đã lơi lòng đi đôi chút, tay hoàn chớp lấy thời cơ phóng người lên, rút trộm túi áo ra một lá mùa đỏ cản lưỡi máu chảy phun ra lên đám bùa, xoắn rắn thành kiếm, tay nhắm thẳng mắt vào con vật mà đâm. Sau một tiếng con vật bị thanh kiếm tâm xuyên vào mắt, là đầu đến gầm lên rực ngất vang mọi người ra xung quanh. Nó điên cuồng vùng vẫy làm cho những cây cây và cả những hòn đá gần đó gánh đổ ngả nghiêng. Thầy hoàn lúc này không còn thanh kiếm ở trong tay. Thầy nhả ra khỏi người con vật, vừa chạy quanh nó vừa niệm chú xuống đất. Thầy dùng dao cắt máu ở tay tạo một vòng bao vây con mãng xà, lập tức một cái giới mở ra khóa chặt con mãng xà xuống dưới đất. Thầy bấy giờ ngước mắt lên rồi quát lớn: "Đến lúc rồi, đẩy xuống đi." Hóa ra ngay từ đầu thì đã sắp xếp một nhóm người lên trên một mỏm đá cao bên trên trận địa. Khi nghe thấy ra hiệu, tiểu đoàn nhóm người lập tức dùng sức đẩy tảng đá to cỡ cái miệng giếng rơi xuống dưới đất. Đang lúc Tề Khoan vận lực duy trì kết giới thì bên trên truyền đến một tiếng nói. "Tảng đá nặng quá, không đẩy được thầy ơi." Tề Khoan giật mình vì câu nói đó. Trong một khoảnh khắc thầy cũng không biết phải làm sao, thì thằng Siêu tên này đến giờ đang bất tỉnh nhân sự dưới đất lồm cồm bò dậy. Nó ôm ngực chạy lên mỏm đá, Tề Khoan hiểu ý cố vận sức để kết giới để chặn con mãng xà xuống đất. Nó vùng vẫy xin hồi khiến Tề Khoan tay mặt trống đớ. Cái giới mở dần cũng là lúc thầy khoan kịt sức. Con mãng xà gồng mình giấy một cái, phát cực mạnh. Cái giới vỡ vụn, nó ngóc đầu lên định cắn chết thầy. Thì đúng lúc đó thằng siêu lên đến mỏm đá, nó gầm sức cùng với những người khác đầy được tàng đá to rơi xuống. Thầy khoan bấy giờ lan một mình qua một bên, một tiếng rầm rung chuyển cả mặt đất. Tàng đá rơi xuống đập trúng vào đầu con mãng xà. Nó bấy giờ trống vắng ngang gục lên trên đất. Ngay đành tới cứ tiêu diệt nó đã đến. Thể khoăn lúc này đang mệt lại nhưng vẫn cố sức hét lên. Khoái, giết nó. Thế bây giờ quay lại nhìn khoái tiếng ha hốc mồm trên bậc dốc. Tằng khoái đang ngồi vuốt tóc của một đứa con gái miệng nó cười hớn hở. Em đừng có sợ nhé, thầy anh sẽ bắt được con mãng xà đó thôi. Thầy anh giỏi lắm ạ, anh còn giỏi hơn. Tí nữa anh rít nó cho em xem nhé. Lâu rồi thầy anh không có thể dục thể thao gì. À để thầy dẫn gần cốt một tí, do anh mới ra tay. Thế còn lúc bấy giờ Tuần Thần đau nhức, nhìn thằng đệ tử mà tức đến muốn nổ trong đống mắt, thầy bấy giờ liền hét lên. "Khoái, tiểu sư bố nhà mày, ông mà còn sống ông thế là ông sẽ cắt cái cụ củ lẳng của mày cho chó nó ăn nha. Mẹ mày chứ Khoái ơi là Khoái." Khoái lúc này mới nghe thấy thầy gọi nên lập tức đưa mắt nhìn, thấy thầy nằm bẹp trên đất con con mắng sá đằng cự quậy muốn ngóc đầu lên thì bị ôm cặp che và cả xô máu trong bậc lao ra. Nó định hất xô máu trong bậc lên người của con rắn, lôi hối thế nào nó vấp chân vào cục đá mà úp luôn cả cái xô lên đầu của thầy khoan. Thầy còn bấy giờ chỉ kịp thốt lên. Ôi giời ơi, mẹ mày chứ khoái ơi. Tao tao có phải lẽu yêu tinh đâu. Thầy trời xong thì cũng ngất liệm vì có lẽ quá tức giận mà thầy tăng sông mất rồi. Khoảng gần người định cứu thấy nhưng thích con mãng xà đang dần hồi tỉnh. Nó ôm cặp chê to bản nhảy phốc lên người của con mãng xà rồi thét lớn. Đánh rắn với đánh đoạn bảy tấc, chít mẹ mày nay. Nó gồng mình cắm chiếc cặp chê vào người của con mãng xà. Thằng Siêu cũng chạy đến giúp sức, nắm tay của nó như chiếc bồ tát ra sức đống huỳnh huịch, chiếc cặp chê xuống. Chiếc cặp chê xuyên qua lớp vảy cứng chắc rồi cắm vập vào, vào tim. Con mãng xà lõm lên hất văng hai ăn bay xuống đất rồi nó dẫy lên đảnh đạch như là đĩa phải vui. Rồi cuối cùng nằm im bất động. Chờ đến kết thúc với phần thắng nghiêng về phía thầy Khoan mà dân làng. Xác cổ con quái ngay sau khi chít đột nhiên bốc cháy rụt thân thành tro bụi. Thầy Khoan bây giờ được thằng Siu cõng về nhà để chăm sóc. Bà con dân làng cũng lượm lượp kéo đến để cảm ơn thầy đã không tiếc mạng sống ra tay cứu giúp dân làng. Thầy Juan vì quá tức giận thằng đệ tử mà chẳng thèm nói chuyện với nó một câu. Thầy ở lại trong nhà của Xiu được thêm ba hôm thì cơ phần khỏe lại đáng kể. Bà con dân làng mang đến tiền bạc quà cáp nhiều lắm, nhưng thầy bấy giờ chỉ nhận có một ít thôi. Nhà nào khó khăn quá thầy chỉ nhận lời chuối chai rượu coi như để đáp lại tấm tình tình của bà con rồi cũng chào từ biệt ra về. Cứ lúc bấy giờ chia tay thì nghẹn ngào. Thầy à, thầy lại tìm vài hôm nữa được không? Đường xa xa xôi mà thầy thì còn đang ốm Hay là thầy để con cõng thầy đi về nha Thầy con bấy giờ liền su tay Thôi tao xin mày đã xỉu à Thầy có xe ngựa đây rồi Thầy tự về được Thôi thầy về nha Chào bà con Một buổi chiều trà Trinh con đường nhỏ quanh co dẫn vào trong làng đoài Thầy thoáng một bóng xe ngựa Cùng với hai người hình dáng quen thuộc Đằng trí tróe Mà bố mày chứ khoái ơi Mấy lần thì tin tưởng mày Và mày toàn làm tôi thất vọng. Có bao giờ mày mới bỏ được cây tật mê gái hả? Khói bấy giờ huyết dài. Thì thầy cưới vợ cho con đi rồi con hít mê gái. Tiên sư bố nhà mày, mày có chó nó lấy đó. Nói thế là con hơi xúc phạm mấy con chó đi nha. Cái loại mày sau này à, con chỉ giống thầy thưa con hả? Khói đang đánh xe ngựa thì quay mặt lại rồi đáp. Còn lâu con mới giống thầy. Con mà lỡ xui xẻo giống thầy cả đời không lấy được vợ con thể tự cắt bỏ cái đi cho nó đỡ nhục. Thầy Khoan nghe nhắc đến cái đó thì chợt nhớ ra, điều gì thì rút con dao nhỏ trong túi ra rồi quát: "À, suýt nữa thầy quên, thầy bảo nếu như thầy còn sống quay về, thầy, thầy sẽ cắt cái cổ củ lẳng của mày, mày không nhắc thì thầy quên mẹ nó rồi. Nào, thì bây giờ mày tự giác khai để thầy ra tay." Quái bây giờ cúm núm nhảy xuống xe để mặc thầy Khoan ngồi trên đó, nó chạy bộ về phía trước, vừa chạy nó vừa nói: Lẹ lẹ, Tề Quan Lâu mới bắt được con nha. Thầy ra rồi thế hỡi. Tề Quan bấy giờ phì cười với thằng học trò, sướng se đánh xe ngựa rồi thầy gọi to. Khoái Hơi, chờ thầy với Khoái Hơi. Bà con làng này chẳng cần nhìn cũng biết, họ lại ghé sát tai nhau rồi khẽ nói, "Đây, Tề chợ thằng Khoa nó lại về rồi đấy." Khoa nghe thầy gọi nhưng không quên đãi xe ngựa vì nó nhớ ra một chuyện quan trọng. Mệnh thuốc của thầy Khoan hôm đi bảo nó cất mà nó quên, bây giờ phải về trước cất đi, không thể về đến nhìn thấy thì lại điếc cả cái lỗ tai. Vậy là một chuyến làm pháp sư nửa lại chưa qua. Hai thầy cho tuy có phần sức sắc đôi chút, nhưng mà nhìn chung là vẫn còn sống. Thế là tốt rồi. Cái nghề thầy pháp nó nguy hiểm lại còn nghèo, nhưng mà thôi, nghèo thì nó là cái số, chỉ cần mình vui vẻ chấp nhận thực tại, để cho dù nó có hơi khắc nghiệt một chút cũng không có vấn đề gì, miễn sao vui, vẫn khỏe, phần xúc ích được chuẩn đời là được rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.